Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để không chứng tiến Cờ nạc mộng kinh khủng đỏ đường Nhưng không Tình trạng này Nó cứ bám giết lấy hai gá Suốt thời gian vừa qua Cũng không buông tha Dù có cách nào đi chăng nữa Hai gá bắt đầu tìm nhà của gã Nhà gá thật nghèo Chỉ là căn nhà cấp 4 cũ dịch Nhà gá chỉ có hai chị em Bố mẹ của anh ta mất đi trong một lần đi làm ăn xa Gã cố tình làm quen rồi thực hiện một cái kế hoạch rất hiểm độc và vô cùng nguy hiểm 12 năm sau Chỉ trong một thời gian khá dài Cũng như không qua ngắn Nhờ cái tài ăn nói như rót mặt vào tai Và cái sự khéo léo của mình Gã đã chinh phục được người chỉ của đồng chị kia Bước đầu của kế hoạch đã thành công mỹ mãn Giờ là đến cái bước cuối cùng Chỉ là vấn đề thời gian Khi mà tên đồng lõa bạn ngồi gã Có thể hành động của chủ định Trong một cái quán nhậu ven Trên hè, Một đôi nhân tỉnh Đang say sưa trò chuyện vui vẻ với nhau Đó chẳng phải ai xa lạ Mà chính là tên đồ tẻ Và người tỉnh của hắn Mà người tỉnh ngồi gã Thì đó chính là người chị của đồng chí đã mất kiệt Chỉ sau gần một tháng Người chỉ đã quên đứa em đã bị mất tích trong doanh trại quân đội Mà chẳng lúc nào hay biết Mà ông thủ ngay trước mặt người chị mà người chị cũng không hề hay biết Cũng như cái kế hoạch thâm độc của gã lén lút Như con rào hai đứa rất nguy hiểm Trong lần đó gã hỏi À sinh nhật em là tháng bao nhiêu? Người tình đã trả lời Dạ là 16 tháng 6 ạ Mà hỏi làm gì vậy Gà đoan đây là thời cơ Để mình ra tay một cành nhanh gọi Gà giả bộ tươi cười nói à, Anh hỏi như vậy Là đến ngày đặc biệt ấy Anh mua quà tặng cho em mà Nhưng trong lòng gà đang có một cây sự tinh khác Người tình của gà tươi cười Thì ra là vậy Thảo nào mà anh hỏi ngày sinh của em Thì em thấy cái gì nào Dạ Em thích cái gì cũng được anh ạ, miễn là món quà của anh là làm em vui rồi. Sao không sao? Tiến đổ tẻ cùng với bạn của gà bắt xe giường nằm để và đi tận một chuyến lên một vùng biển núi xa xôi. Kế hoạch của hai gà chắc chắn sẽ thành công và sẽ không có một chút sai so nào. Ngay sau khi xuống xe, Tiên đổ tẻ bắt ngay một chuyến xe ôm lên tận nhà một ông thầy có tiếng trong cái vùng ấy. Ông ta nổi tiếng chuyên làm các loại bùa phép, chỉ có thành chứ không có bà. Nhưng ông ta vốn là một kẻ hơi vô sỉ và gần như là tham tiện. Hai gã đã chuẩn bị từ trước, một số tiền thừa kế cũng không hề nhỏ một chút nào. Đã đến nước này rồi thì phải chơi cho đến cùng không thể bỏ cuộc hay dừng lại. Hai gá đang đứng trước nhà của ông thầy bùa Cái căn nhà đơn sơ Nhìn có vẻ cổ quái và mà mị Có một tiếng nói đàn ông hát ra từ trong căn nhà đó Ai đó, vào đi Hai gá rột rè bước vào trong căn nhà Bên trong căn nhà hơi lạnh như có mùi tử khí Nồng nạc ở đây rất khó chịu Hai gá tiến đến bên thầy và nói Dạ, còn muốn xin thầy một việc này Ông thầy Pháp tạt ngang lời nói của hai gà Phải cần nói nữa Ta biết ý muốn của hai bọn mi rồi Đưa ngày sinh tháng đẻ Cũng như tên họa của nó ra đây Tiến đồ tẻ lấy trong ba lô Ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho ông ta Ông ta xem xong rồi nói Đợi ta một chút Ông ta đi vào trong nhà thắp nhang Rồi khấn vái Sau cùng ông ta đi ra Với một con hình nhân bằng bài Nhìn rất đẹp Với cái họa tiết chỉ khâu không chê vào đâu được Nhìn nó trông nhỏ nhắn dễ như thế này thôi Ai cũng tưởng nó là một món đồ chơi Nhưng có ngờ được Bên trong cái thành phần chính của nó Chính là tập hợp những linh hồn oán linh Của những người lính chết trận Trong kháng chiến chồng Mỹ Được ông ta thu thập Hay nói chính xác hơn là Những âm binh được gói gọn Trong hình nhân này Ông ta dính lên đó một cái mảnh giấy ghi tên tuổi của người yêu gà kèm theo đó là một lá bùa. Ông ta cầm cây nhang còn đang cháy vừa vừa trên cái con hình nhân rồi làm nhầm trong miệng đọc khẩu quyết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net